chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mc đình duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với đình duy theo dõi tiếp diễn biến tập ba tập k h o m truyện hình sự rất hay số phận một băng cướp trong quán rượu chỉ còn lại ba đứa cường giựt thái bẻ khóa và thắng tàng hình quanh chỗ nằm của chúng nó bát đũa xương trầu vứt tròng trơ chủ quán cũng không hề để ý dọn dẹp thái tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn hắn r ụ i mắt mấy cái rồi coi lại kéo thắng cùng ngồi lên cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau ngâm xét đ o á n mọi điều gì đó thằng thắng thì thầm thái này lý dệ chơi khăm rồi hắn chuốc ta say rượu để đi làm ăn một mình đó thế còn lão sáu chẳng lẽ lý dệ lại ăn cánh với lão sáu ư thắng tàng hình uể oải đứng lên mẹ con người ta thua cả súc vật miệng nói một đằng tay làm một nẻo bây giờ thì anh em ta chết đói rồi đó giờ này thằng lý sẽ giết xong con hồng và đang cao c h ạ y ra đến tận đâu tận đâu rồi đó vừa định bước ra cửa quán thắng quay lại hất hàm gọi thằng cường dậy cả ba trụm đầu bàn bạc chuyện gì đó rồi cùng đi vội ra cửa quán đương im bà chiến sĩ cảnh sát bất thần xuất hiện ngay trước mặt chúng thằng thái bể khóa hỏi canh bảo ai cơ tất cả đương im cường giật anh không nhận ra chúng tôi r ồ i cường đứng sững mặt cuối gầm xuống đất hắn không ngờ lại có thể chạm trán với các chiến sĩ công an từng bắt hụt hắn mấy tháng trước cường giật đáp lý nhí dạ thưa em người công an có dáng đậm cao nói như do đ ệ n lên xe canh chỉ ngay chỗ ẩn nấp của trường băng hồ xám thấy cả ba vẫn trùng trình một chiến sĩ bước đến thái độ dứt khoát lên xe khẩn trương nên nhớ mọi công việc làm ăn của các anh đã bị lộ tầy hết rồi chiếc xe nhảy t r ồ m t r ồ m trên quãng đường lồn nhồn đá lồi lõm sứt mẹ người lái xe thỉnh thoảng quay lui giọng gắt gỏng gào trái hả Đã không cứ đi thẳng khi thì thằng này trả lời khi thì thằng kia dẫu chạy với tốc độ chậm nhưng chẳng mấy chốc cầu mụ kè đã hiện ra trước mặt qua ô cửa kính mờ cả bọn nhận ra xóm mụ kè lô xô bên kia bờ sông khuôn mặt chúng chuyển dần sang trạng thái hốt hoảng trong lúc đó khác với tâm trạng đang hoảng loạn của bọn cướp chiếc xe lao qua cầu nhanh vun vút và phanh kít ngay ngõ đường nhỏ ngoằn ngoèo nhấp nhổm dẫn vào xóm mụ kè các chiến sĩ đã đưa ba thằng cướp ập vào ngôi nhà trung tâm xóm mụ kè cương giật dừng lại ở cửa giọng lạc đi vì sợ hãi dạ thưa ở đây không cần phải hỏi thêm nữa các chiến sĩ trinh sát cũng nhận biết một cửa hầm đã mở toang nguyên minh rút súng cầm m ở tay thận trọng bước rất khẽ trên các bậc tam cấp của căn hầm sự y ê n tĩnh trong căn hầm đã khiến minh phải cảnh giác trong đầu anh xuất hiện hai phương án hoặc là chúng đã bỏ trốn hoặc là chúng đang ẩn nấp ở đâu đó trong ngách hầm để phòng thủ và chống cự đến bậc tam cấp cuối cùng minh thấy trên chiếc rừng nhỏ một thanh niên nằm sấp dáng bộ rũ r ợ i lẽ nào đây là kẻ bị chủ giết hại để bỏ chạy nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp hình thành rõ rệt trong anh thì h à i mánh giật mình t r ò n dậy anh luống cuống khi ngay tức khắc nhận ra m ì n h bạn mình ngày xưa đang cầm súng đứng ngay trước mặt và cả m ì n h nữa anh cũng không khó khăn lắm để nhận ra hài trong cái phút g i â y ngắn ngủi đầu tiên ấy ánh mắt của hai người dịu xuống không giấu nổi sự ngạc nhiên mừng vui lóe lên như một tia chớp yếu ớt nhưng sau đó cũng chỉ một giây thôi vẫn không ai lên tiếng nhưng ánh mắt đã đổi khác tuy thế minh vẫn chưa hết xúc động anh nói nhỏ lên đ i hải bước qua trước mặt minh buông hờ câu nói mini hùng ở đây đấy t r ư ờ n g băng biết rồi nó bỏ trốn biết rồi lên đi hải lên khỏi hầm minh đi sau một chút anh có trở lại v ề mặt cương nghị của mình nhưng không được vẫn có cái gì đó làm anh bối rối lúng túng ngượng ngập minh hội ý vắn tắt tình hình với đội trưởng trần thịnh rồi bảo lái xe chuẩn bị trở về công an thành phố còn hải vừa bị đẩy vào xe anh đã u ớ suýt kêu lên khi thấy mặt ba thằng trong bọn đang ngồi được ra trên ghế vẻ mặt tái nhợt chiếc xe đóng cửa kín mít mấy tấm vải bạt cũng được chắn phủ ngoài cửa sắt thành ra tục xe bịt bùng tối đen cũng như lúc vào bây giờ chiếc xe lại kiên nhẫn nhảy t r ồ m t r ồ m trên quãng đường ngoằn ngoèo sống xí để trườn lên đường t r á i khi đoàn tàu chạy đến ga thứ nhất hải đ á n tụt xuống anh lần mò trong đêm trở lại thành phố hải cho biết nhất định công an sẽ bùa ra tìm mình cho tới lúc này chính hải cũng không ngờ mình đã trốn toát một cách nhanh chóng như vậy hay là nguyễn minh cố ý cho mình trốn không không đời nào đúng hơn là hắn đã sơ hở hắn tranh thủ hỏi cung mình nhưng lại hào tâm cho mở trói hắn định dùng tình bạn để lôi kéo mình về phía hắn giúp hắn truy bắt mini hồng đừng h ồ n g mạch tường sẽ thuyết phục tao dễ lắm đến phòng Hà m i nhưng n h tao vẫn nín lặng nghe ra bể suy nghĩ và xúc động tao im lặng để tìm ra một sơ hở của mày và tao đã làm mày không kịp trở tay tao đã hất mày ngã xuống rồi lao ra sân nhảy ba bước qua hàng rào xi măng vọt thẳng đến đường sắt và bám theo một đoàn tàu đang chạy qua tao nghe phía sau có tiếng súng nổ a n h thua gì tao đã quen tai với tiếng súng bắn cảnh cáo rồi nên chẳng sợ chúng mày bao giờ cũng nguyên tắc cả phát súng thứ nhất bắn lên trời phát thứ hai cũng vậy phát thứ ba mới bắn què đối phương ai không theo tuần tự vậy là bị tội ơ hơ bọn tao khoái cái nguyên tắc ấy lắm cho nên để chờ đến phát súng bắn què của mày tao đã vọt sau khi vượt tắt qua một cánh đồng rộng lội bì bõm giữa sình lầy hải thận trọng lách lên đường cái đi về hướng chợ c à n gần g đến lều i lão sáu hải càng hồi hộp bởi vì anh biết rất có thể lão sáu cũng bị bắt và nếu vậy buộc anh phải rất thận trọng hoặc là biết đâu cả lý sệ và mini hồng cũng đang tìm về lão sáu cũng như anh bây giờ vậy thôi cả hai tình huống vừa dự đoán đã nghiêm chân hải bước chậm lại k a rồi mé bãi chợ cá kia là lều lão sáu nó nằm dưới chân một cây cơm ngụy cổ thụ canh đá xung xuê lều của lão sáu chẳng lớn lao gì nhưng cũng c h ẹ t chắn thành hai buồng nhỏ kín đáo còn cách lều độ vài chục bước chân hải dừng lại anh không thấy lão sáu đỏ đèn thế nghĩa là lão đã ngủ cánh cửa lều khép lại và không có dấu hiệu lão bị bắt tối nào lão sáu cũng đóng cửa đi nằm sớm như vậy hải đứng bên cửa ghé tay nghe ngóng chẳng có một âm thanh gì ngoài tiếng háy khàn khàn của lão sáu hải vừa đưa tay gõ nhẹ vừa gọi lão sáu lão sáu anh nghe có tiếng cựa mình rồi căn đ ề u lại im lặng hải gọi lần nữa và mắt anh nhìn ra sau quan sát lão sáu hải mánh đây đợi một lúc thật lâu hải mới nghe tiếng lão sáu hỏi ra hải mánh hả dạ cháu đây mở cửa lại lên lão sáu cánh cửa chỉ hé ra đồ cho hải lách người vào anh đứng sát mặt lão sáu c h ă m c h ă m nhìn rồi thì thào lão biết gì về băng ta chưa lão sáu từ từ ngồi xuống giường mắt nhìn hải chớp chớp cái chi dạ rồi lão sáu à thằng lý sệ và mini hồng biến đâu mất tích bọn thằng tái thằng cường thằng thắng bị công an tóm ngay trên phố chúng nó dẫn đường họ tới hầm của mini hồng gặp cháu họ bắt luôn chà trời đất phù hộ cháu thoát được khuôn mặt lão sáu vẫn lạnh lẽo hải ngơ ngác không thể hiểu nổi vì sao cái tin mình thông báo ghê gớm đến thế mà lão sáu cứ bình tâm như vậy rồi anh bỗng chua sót khi nhận ra rằng bây giờ đối với băng cướp hồ s á m lão sáu có quan hệ gì nữa đâu mini hồng đã đuổi lão ra khỏi băng rồi mà thế là bỗng dưng người hài rũ ra anh mềm yếu ngồi xuống t r ư ớ c ghế mọt gập không nói ăn gì chưa bất thật lão sáu hỏi hài vẫn ngồi im không nói đừng có rũ ra như giữa chuyện ấy là thường h à i ngước mắt nhìn không hiểu tiếng lão sáu cứ đều đều, đều chua sót m ì a mai tàu đầy năm lần trong đời đều d ã đám như vậy lão sáu đứng lên l à t xẹt đôi dép lê mòn vẹt về góc lều ở chỗ có bếp lão kéo ra cái nồi đặt trước mặt hải ăn đi bún bò đó lão sáu có tiền ăn đi đừng hỏi hải cầm muỗng v ộ t xuống nồi bún bò hãy còn nắng nhưng khi anh định ăn thì bỗng dưng hải quăng chiếc muỗng rơi tõm trong nồi đất vội và đứng lên lão sáu hỏi giật giọng làm chi giờ thôi khỏi ăn lão sáu cho cháu mượn cái áo làm chi giờ cả cái quần đen cũ của lão nữa làm chi giờ cháu phải đi cứu cô ấy nhưng cần cài dạng một chút cứu ai cô ấy kheo đang bị lý sợ ám hại bàn tay gầy của lão sáu đè dần hải ngồi xuống ngồi mà ăn mày cứ lo cho t ê n mày đi đã câu nói ấy làm cho hải tức tối đến phát cuồng ánh nóng này đá vèo cái nồi đất làm bún văng tung t ó é giọng hải hậm hực lão nên biết điều thằng này không hèn đâu giữ riêng cái thân này dễ ợt trước hành động ấy của hải lão sao vẫn ngồi điềm nhiên tiếng lão trầm xuống mày tìm mini hồng để làm cái gì thế hồi chiều lão bảo với thằng này việc lý s ẽ đang định ám hại cô ấy để làm cái gì tao thử coi mày là người thế nào không phải lão là người biết mối quan hệ giữa thằng này với cô ấy tao không biết gì cả lão đừng tiên lôi nữa nếu không vì mạng sống của cô ấy thì thằng này đừng hòng lọt vào tay công an và nếu không lo cho mạng sống của cô ấy đang bị lý sệ đe dọa thì thằng này chẳng liều chết trốn về đây mày nói thiệt bụng đây chứ Vậy ra lâu nay lão chẳng tin thằng này ư lão sáu ngồi lặng đi một lúc rồi đứng lên đi lại trước mặt hải ôn tồn nếu không tin lão chẳng mở cửa cho cháu đâu nhưng chẳng lẽ vì mini hồng cháu không sợ nguy hiểm ư không cháu yêu cô ấy chắc lão biết rồi chứ không phải vì mini hồng có tiền hải rưng rưng nước mắt anh thấy tủi thân phải rồi thế ra mini hồng cứ ghẻ lạnh khinh bạc anh là vì lý do ấy có thể cô ta cho rằng mình định bợ c u ố i để kiếm tiền t r ă n g tiếng hải nghẹn ngào nếu không yêu mini hồng thì chẳng bao giờ cháu ở trong băng cướp đi bán bánh mì đi làm thuê đạp xe thổ vẫn hơn nhưng cô ấy cứ ham mãi việc cướp bóc ham hố trước đại ca mà cháu thì làm sao có quyền căn ngăn cháu chịu mọi nỗi nhục nhã chỉ vì muốn gần cô ấy cháu chịu cả những lời chửi rủa đe nẹt của cô ấy cháu nhắm mắt làm ngơ trước việc cô ấy n ằ m với đồng bọn mà tại sao cháu cứ yêu như vậy Hài, khó nói quá có lẽ vì trước đây lão sáu ạ hai đứa cháu đều khố rách áo ôm nghèo đói bị làm nhục cháu không quên những ngày ấy cháu sẵn sàng bỏ qua cho cô ấy nhiều chuyện n g à y n ấy năm cháu sống giờ chết giờ vì trước mắt cháu cô ấy mỗi ngày độc ác hơn g i ữ thận hơn trước nhiều cô ấy không còn biết khóc như ngày trước cô ấy chỉ biết đe dọa trời mắng thù hằn và kình địch cháu khổ lắm lão sáu à lão lung tung trước hải vì chính n ã o không biết cần phải xử lý việc này như thế nào bất ngờ hải đứng b ụ t lên mà thôi nói cho lão hiểu vậy chứ cháu đi đây cô ơi bây giờ ra sao cháu lo lắm lão sáu h o à n g hốt t r ồ m tới phía hải luống cuống cầm lấy tay anh q u o a n đã muộn rồi lão sáu à, giờ này khéo thằng lý s ẽ giờ cho rồi lão sáu cứ đứng chân chân giữa lều hai cánh tay gầy guộc của lão ôm t h ế t người hải lặng im hải ngạc nhiên chưa bao giờ anh thấy lão sáu bộc lộ tình cảm lộ liễu như vậy với lão cái gì xảy ra cũng bình thường thật khó mà đoán trước được sự việc ấy trong đầu lão nghĩ gì vậy mà bây giờ kìa lão sáu làm cái gì thế lão sáu nói rất yếu ớt hơi thở của lão p h à vào mặt hải khoan đã tại sao lại khoan ờ bởi vì bởi vì bà thôi cháu ngồi xuống đây hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đã xảy ra đối với lão sáu nhưng hải vẫn gắng gượng ngồi lại ánh đèn dầu vàng ệch hắt lên vách lều hai bóng đen một cao một thấp một thằng đứng một gô xuống bất động lý s ệ và mini hồng vừa t r è o thuyền ra cách bờ chừng d ă m s ả i tay thì phía ngôi nhà ánh đèn pha ô tô chiếu sáng quét loang loáng tiếng mini hồng rít lên khe khẽ hải m á n h mày đồ chó khỏe tay mạnh lên đừng càm giảm nữa lý d ạ gắt con thuyền l ê n lỏi n é c h qua đám thuyền mẻ đậu bừa bộn ở cửa sông đào rồi nhoi đầu ra sông chính lý d ạ thở hùng hục người hắn đ ề trần hai cánh tay to mập nhưng vụng về khỏa mái t r è o hối hả mắt vẫn nhìn trừng trừng về xóm mụ kè lý d ạ cầu trời đừng xảy ra trên đoạn sông này một cuộc đuổi bắt y có sức h o ạ t mạnh mái t r è o xa xóm mụ kè bao nhiêu hắn càng yên tâm bấy nhiêu trong đầu hắn cứ đào lộn những câu hỏi nếu công an rượt đuổi thật thì hắn sẽ là người bị tóm còn mini hồng à này khôn khéo lắm chẳng dễ rơi vào tay công an hoặc là bỗng dưng ả cũng đang có ý định trừ khử mình thì sao bất ngờ à cho mình một cú đấm mãng xà chẳng hạn không kịp tránh là toi từ lúc ấy vừa trèo thuyền lý d ậ vừa hết sức đề phòng mọi cử chỉ của mini hồng tay hắn lăm năm năm con dao găm kể ra hắn phóng dao găm cũng không đến nỗi tồi nếu mini hồng d ở trò có lẽ sẽ phải nhận vào ngực mũi dao găm này còn mini hồng thì lo sợ lắm cô không ngờ số phận mình lại trở nên khốn đốn như vậy cái thằng h à i mánh ngờ nghệch nhát sợ luôn luôn chịu vâng phục lại bỗng dưng trở chứng làm phản ư cái thằng chưa bao giờ để ta nghi hoặc lại trở thành kẻ đầu hàng trước hết lý do làm sao ta đến nỗi này Mini hồng d ù n g mình nếu lý sĩ không cấp báo có lẽ bây giờ cô đã bị công an trói gập k h ề u tay v à tống vào trại giam rồi bàn tay c h è o thuyền của cô cứ yếu dần rời rạc lòng lèo cả người cô co hết lại lo sợ nếu bỗng d ừ n g từ cửa sông kia có tiếng máy tàu nổ rồn đầu óc cô căng thẳng t a i cô tập trung nghe ngóng đến mức ngực bị dồn ép khó thở vô cùng mini hồng đứng lên lý sĩ dừng tay c h è o rút v ậ t con dao găm cầm sẵn ở tay hắn gầm ghè làm cái gì đ â y mini hồng không nói cô kê chân lên cặp thuyền đầu này lý sẽ toát mồ hôi hắn ước lượng khoảng cách để sẵn sàng phóng lao tới động tác một chân đứng một chân g á c h lên ấy chắc chắn là mini hồng sắp giờ trò rồi à đang chuẩn bị một thế võ t r ă n bỗng có tiếng nước suối xuống lòng sông rong rỏng lý sẽ căng mắt ra nhìn rồi ngã người trở lại tay tiếp tục cầm lấy bơi trèo thở dài khoan khoái hắn tự chửi mình tiếng mini hồng vang khe khẽ sợ đến té đái mà từ lúc đó ý nghĩ đề phòng của lý sẻ đối với mini hồng được cải thiện hơn một chút hắn lấy thuốc lá ra hút và quẳng cả gói trong mini hồng lý sẻ i í t thuốc thật khoan khoái nãy giờ vì quá lo sợ hắn quên cả cơn nghiện ngập đang d à y vò thân thể mình trong trạng thái hoàn toàn bình tâm ấy lý sẻ bắt đầu vạch kế hoạch sắp tới của hắn d ì chứ việc lưu lại thành phố này để tiếp tục làm ăn thì không thể sẽ đi đâu vào lúc này khi mà hắn chưa móc được một cơ sở nào cả phải rồi dễ ở nợt bò đất này mặt chuồn vượt biên là xoa hết mọi dấu vết có vàng trong tay đi đâu cũng kiếm được thứ bò vào mồm biết đâu sang bên kia lý sợ này chẳng trở thành một kẻ giàu có còn mini hồng chắc gì hắn cứ bám theo ta mãi chắc gì hắn vâng phục theo phương hướng của ta không thể tin hắn được c h â n nào vàng vẫn còn nằm dày trong xu c h i ê n của hắn thì lúc ấy ta vẫn cứ t h ậ t thế làm sao để hắn theo ta khó lắm đời này thằng cầm tiền bao giờ cũng mạnh bạo và độc ác chỉ có kẻ tay trắng như ta mới bị lệ thuộc suy nghĩ loanh quanh thế nào lý s ẽ đâm ra trời rùa cả mình tại sao lúc ấy hắn không đâm chết quách mini hồng một giây là xong công chuyện để bây giờ hắn muốn sao cũng được khỏi cần cân nhắc lo sợ bày mưu tính kế chi nữa đồ ngu cái bệnh hám đàn bà đã cản ngăn hành động của hắn hắn muốn tước đoạt toàn bộ số vàng ấy và tước đoạt luôn thân gái mà đối với hắn lúc nào cũng tơ non và mỡ màng sự ham hố lúc này dồn hắn đến nghẹn thở không khéo lý sợ sẽ, sẽ mất cả t h ì lẫn t r à i hắn thở dài ngao ngán đời mà ham hố quá cũng chết thế nên lúc ấy hắn đừng quan tâm đến làn da trắng thân thể nần nẫn thơm tho đầy sức quyến rũ của mini hồng cứ d ắ n ròi vung dao lên khỉ thật lý s ẽ mải mê trèo một mình hắn ca c ầ m nối tiếc mà không hề biết điều gì đang xảy ra ở cửa sông đào mini hồng phát hiện rất sớm cô kêu lên anh lý công an đuổi hả kìa có thuyền đang chạy ra đêm sáng nhờ lý s ẽ nhổm người lên nhưng không thấy gì tuy nhiên qua tiếng động cơ nổ hắn cũng đã thấy trước mối nguy hiểm đang đe dọa lúc đó hắn đã quên đi mọi tính toán hoàn toàn bản năng tay phải hắn rút p h á t cây dao găm rắt ở thắt lưng lý s ẽ buông tay trèo đứng dạng chân thủ thế hắn nhìn mini hồng lúc ấy đang ngồi ngơ ngác chưa hiểu lý sệ đang định làm gì mini hồng đưa vàng đây c h à o mạnh tay vào nó đuổi sắt đít rồi đấy mini hồng vẫn vừa khoát tay c h à o vừa nhắc nhở nhưng cùng lúc đó ánh mắt cô chạm phải màu thép sáng loáng ở tay lý sệ cô hiểu không c h à o trống gì nữa đưa vàng đây mini hồng nói tình không đừng bỡn c ậ t với thần chết c h à o đi không đưa hết vàng cho tao nếu nếu sao mini hồng cướp lời tao giết mày nên nhớ thằng lý sĩ này chưa biết t h ư ờ n g ai t a o cứu mày cũng vì b ằ n g à mini hồng kêu lên một tiếng rồi v ộ t đứng dậy đồng thời ngay tức khắc lý sệ vung tay rất mạnh lấy dao găm cắt một đường thẳng băng nhằm r ấ t trúng ngực mini hồng trong chớp mắt băng cố dậm chân rất mạnh đè con thuyền lún sâu xuống suýt nữa nước tràn vào toàn thân mini hồng bay vọt lên cây dao găm bay xèo qua dưới chân khi lý sệ chưa kịp có hành động tiếp theo thì y cảm giác như mặt mình rơi rụng mất đ ầ u bay rất nhanh về phía lý sệ mini hồng co chân đá tới tấp hai cú song phi vào mặt hắn lý sệ bồ ngửa người ra sau nhưng hắn cũng kịp đá tạt chéo vào người mini hồng lý sệ bay người tới dùng toàn sức dồn vào chân để dẫm thật mạnh vào gáy cô không kịp đang nằm sấp như bất tỉnh toàn thân mini hồng bỗng hất ngược rất mạnh quạt hai bàn chân và bộ hạ c ủ a lý sệ không đợi hắn hoàn hồn trong lúc lý sệ lào đảo đứng không vững vì cơn đau tưởng chừng như ai r ằ n g ruột mà kéo thì hắn nghe một tiếng gió quạt rất mạnh người mini hồng vọt lên rất cao và hai bàn chân trần của cô dáng thẳng vào mặt lý sệ khéo đến nỗi đôi mắt của lý sệ lãnh chọn hai ngón chân cái của cô hắn rú lên một tiếng toàn thân vùng dậy rồi như cây chuối bị đẵn gốc hắn ngã rụi xuống lòng sông c h ì m nghỉm hai ngón chân cái của mini hồng lầy nhảy máu cô nhào xuống sông bơi hối hả vào bờ lên tới bờ mini hồng nhìn lại phía dòng sông đêm vẫn yên tĩnh mặt sông vắng lặng cả tiếng m á y tàu nổ hồi nãy cũng biến đi đâu mini hồng rũ mái tóc đẫm nước cô tuột luôn cả quần áo dài vắt cho ráo nước chính lúc đó khi bàn tay của cô hấp tấp sờ nắn chiếc xu chiêng úp trên đôi vú căng m ọ n g mini hồng kêu lên hoảng hốt trời đất ơi túi vàng cô giấu vào chiếc rú chiêng đã biến đâu mất dạng mini hồng nằm vật bên bờ sông rũ rượi mừng vì trừ khử được lý sệ cô cảm thấy nhẹ nhõm cả người cô hoan hỉ nghĩ rằng bây giờ với n g à n l ấy vàng chẳng làm gì cô cũng có thể sống một cách không đến nỗi nào vậy mà bây giờ đánh nhau với lý sệ có lẽ vì vậy túi vàng của cô đã rơi tõm xuống lòng sông mất rồi bây giờ sẽ ra sao trong tình cảnh vừa đang bị truy nã vừa hết n h ẫ n tiền đối với cô sống cũng coi như chết chẳng lẽ với cô vốn là một đại ca băng nhóm đầy tiếng tăm bây giờ lê thân đi xin hành khất dăm ba đồng để sống ư chẳng lẽ số phận đẩy cô tới ngõ đường khốn quẫn này ư hết tiền là hết chức đại ca thật là chua xót chàng t r a vốn trước đây vẫn không cùng bây giờ khốn cùng thêm chút nữa thì cũng chẳng sao đằng này trong tâm tưởng của mini hồng sự ngạo nghễ tự mãn vì chức đại ca vẫn không chịu n g ồ i đi thỉnh thoảng nó lại quẫy mạnh làm cô càng chua sót bội phần số phận hiện tại của mình bây giờ đi đâu giữa đêm hôm khi trên người cô ướt sũng như thế này chẳng còn chỗ nào hết vẫn còn nhưng mini hồng không dám nghĩ đến đến là căn đều của lão sáu chỉ có căn đều của lão sáu mới có thể giúp mini hồng trú chân được dăm ba bữa nhưng lão sáu đã bị cô đuổi ra khỏi băng lẽ nào mới đó cô lại nhờ cậy lão ư sống bằng mấy đồng bạc của lão ư nhục nhã biết chừng nào mini hồng đứng tần ngần bên bờ sông trong đầu xốn sang bao ý nghĩ t r o n g cô lúc ấy thật thảm hại b à nhiêu sinh khí ngạo mạn của một trường băng cướp đã tan biến và như có một linh hồn ma quỷ nào đó đưa đường cho tới lúc mini hồng dừng bước trước mặt dưới gốc cây cơm nguội cao lớn tan nát tăm tối là căn lều thấp tè siêu vẹo của lão sáu sợ rằng cứ t r ầ n chừ mãi sẽ chẳng nên công chuyện gì mini hồng đã đá chân vào tấm cửa tôn từ trong lều lão sáu ho sùng sục một chập rồi hỏi vọng ra ai đó ta đây ai k i a ta mini hồng đại ca huynh đệ lão sáu mở cửa mini hồng lách vào và để lão sáu khỏi ngạc nhiên trước tình cảnh khốn đốn của mình mini hồng nói luôn ta bị lý sệ giờ cho ám hại biết rồi mini hồng tròn xoe mắt ngờ là lão sáu nghe lẫn sang ý khác cô nói rõ hơn lý s ẽ định ám hai ta nhưng anh không chịu nổi ngón võ mãng xà biết rồi cái gì lão sáu nói cái gì thế mini hồng xô tới túm lít cổ áo lão sáu lão sáu đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn cô hạ giọng ngồi xuống tiếng lão sáu trầm ngâm nghe nặng nề như có một lực nén nào đó ấn mini hồng đổ phịch xuống giường cô há hốc mồm kinh ngạc liếc mắt nhìn lão sáu nhưng lão sáu không đứng nguyên đấy lão bước lại bếp nhen lửa tiếng lão đục ngầu áo quần trong bị lác đấy thay đi mini hồng làm theo như một cái máy phía dưới bị lác là một bộ đồ ngủ phụ nữ ghé mắt nhìn vào bộ áo quần mini hồng bàng hoàng mặt cô xây sầm đúng là bộ áo quần của cô hôm nào đó cô quẳng vào mặt lão bố thí cho lão để đi bán uống rượu từ lúc ấy sưng hô của mini hồng khác hẳn không hiểu vì sao lúc này cô cảm thấy kinh sợ lão già đã sắp xuống lỗ ấy nguyên do là ở thằng hải mánh lão sáu à hắn làm phản lão sáu đặt trước mặt mini hồng tô phờ bò được hâm lại hỏi chống không thế thằng lý sệ không làm gì nên chuyện hả có hắn cấp báo cho cháu thoát nạn rồi sau đó định giết cháu để cướp vàng hắn chết nhưng vàng rơi xuống s ô n g mất rồi Ê, chết đói thôi lão sáu à thằng hải nó đi báo động cho cô đ â y lão biết cả thằng lý sệ lập mưu giết cô từ hồi đêm chứ ai hả lão biết à mini hồng đặt c h ư ớ c muỗng xuống bát hỏi dồn biết ta nghe thằng lý sệ b à n tính với bọn kia ta báo cho thằng hải đến cứu cô nhưng thằng lý sệ nhanh tay hơn mẹ đời mini hồng đứng lên thằng lý sệ chết quả đáng tội lão sáu nằm g i n ngoài mini hồng vào b u ồ n nằm trên chiếc trọng t r e đã tàn tạ nhưng cô không n ằ m sao chợp mắt cô tin lão sáu trong hoàn cảnh này lão sáu cũng chẳng bày đặt làm gì nhưng vì sao lão sáu lại bảo với hải để cứu ta mà không báo cho ai khác bồn chồn với ý nghĩ ấy mini hồng hỏi vọng ra mà sao lão lại báo cho hải m á n h h á n thương cô lắm đó cái thằng đúng lúc cái thông báo hết sức lạ đời ấy tới t a y mini hồng và cô chưa kịp suy nghĩ gì thì tiếng lão sáu nói nhỏ quay đi tới đấy im lặng hải đã đột ngột xuất hiện ở lều lão sáu và toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người mini hồng nghe không bỏ sót câu nào người cô dã r ờ i bởi những xúc cảm mạnh mẽ và tươi mới cô đã hiểu lý do ấy cái lý do vì sao lão sáu lại mật báo tin giữ ấy cho hải mánh mini hồng ngồi dậy hồi hộp đón đợi cảm giác hồi hộp của cô tươi nguyên như là lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trạng cô gái ấy không thể ngờ hải mánh lại là một con người như vậy cửa gian trong kẹt mở hải vào và anh đứng ớ ra trước mặt anh là mini hồng rõ ràng chứ không phải là đại ca của một băng cướp cô ấy đấy hải không thể bị ai đánh lừa được nữa anh kêu lên thật khẽ nhưng sao mà s ố n sang m ặ t c h i ề u mến đến vậy h ồ n g và anh lao tới chốc lát đầu tóc đang đẫm ướt của mini hồng đã áp sát vào ngực anh mát lạnh nhưng bạn đọc khoan vội tin rằng từ lúc ấy hải đã thỏa mãn tình cảm của mình đã ôm vằn vòng tay mình mối tình mà anh từng theo đuổi đến ngút hơi và mini hồng nữa cô ấy cũng chỉ tin hải đáp lại tình yêu của anh mỗi đêm ấy sáng hôm sau thì khác hẳn lão sáu dậy rất sớm thực ra thì đêm qua lão không ngủ được lão buồn lão nhìn thấy tình cảnh khốn cùng của hải của mini hồng mà day dứt bởi một câu hỏi tại sao con người t a l ặ p lại sai lầm của nhau cứ trùng hợp thân phận của nhau sao không ai chịu làm khác đi một chút trên đời này có bao nhiêu là đường thế mà người đời quá ư u lười biếng không ai chịu tạo ra đường mới cứ d ă m bừa vào cái đường cũ mặc dù biết con đường đang đi không có đích quại bắt phải vậy đâu chớ chúng nó lại d ẫ m nốt vào nốt chân của lão mất rồi trong lúc có nhiều người khôn ngoan đang đi bằng những bước chân mới đêm qua lão đã bàn tính kỹ với mini hồng và hải giá nào thì sáng mai chúng nó cũng phải chuồn khỏi thành phố này nhưng chúng nó không có tiền lão s n g lật người dậy s ò chân vào đôi dép lê cũ phía góc nhà lão t r ô n cái hộp sắt nhỏ trong đó có một chiếc nhẫn vàng chiếc nhẫn vàng còn lại duy nhất suốt cả cuộc đời làm cướp của lão lão không cần chi tính toán nữa chiếc nhẫn vàng đó lão sẽ đưa cho chúng nó có tiền đi đường và sinh sống những ngày đầu rồi sau đó lão không sao biết được sau đó chúng nó sẽ làm gì để sống ngay lão đây cũng chẳng biết khi cho đi nhẫn vàng đau yếu nằm xuống lão sẽ bấu víu vào đâu đợi cho hải và mini hồng tỉnh dậy lão sáu đưa chiếc nhẫn tiếng nói nghe sao mà xa xôi lão có tiền hay không chúng mày biết rồi thôi thì cầm lấy chiếc nhẫn này mà đi mini hồng và hải đưa mắt nhìn nhau bên cạnh nỗi xúc động là sự vui sướng l o i sáng trong đôi mắt của hai đứa mini hồng thầm thì rồi đây làm ăn ra bọn cháu sẽ quay lại lão sáu à khỏi lão già rồi chết sống lúc nào mà lường được thôi đi lại lên sáng ra người ta thấy thì nguy khốn đó dạ hải bận thân đắp l ý nhí rồi anh kéo tay mini hồng ra cửa sau lưng tiếng lão sáu vọng ra làm chi đó được thì làm nhưng mà đừng có trả thù đời nữa đủ rồi lão sáu chật ho rũ rượi đi đã khá xa mà hải vẫn còn nghe cơn ho của lão sáu r ộ i lên anh cảm thấy cay cay ở sống mũi hải không biết mini hồng nghĩ gì cô vẫn lùi lũi bước ở đằng sau bến xe liên tỉnh mới m ở sáng đã đông nghịt những khách chỗ nhà bán vé là cả một d ã y người dài rằng giặc mấy chiếc xe đỗ sát bên nhau loáng thoáng có khách ngồi hải đưa mini hồng lên chiếc xe thứ nhất rồi anh lộn trở lại mấy quán hàng gần đấy mua bánh mì số tiền còn lại ít ỏi trong túi hải may mắn vẫn còn đủ chi cho hai đứa dọc đ ế n đường mà chưa phải bán vàng vội nhìn hải lúc này thật khác l ạ hình như từ đêm qua anh đã lột xác bộ mặt luôn luôn căng thẳng suy tư buồn chán để bây giờ trên gương mặt anh thật vui lấp lánh hạnh phúc về phía mình suốt đêm dòng dã truy tìm phán đoán xác định hướng t à u tán của thủ phạm bây giờ anh cũng đã kịp có mặt ở bến xe liên tỉnh sau khi báo động cho tất cả các cơ sở trong thành phố phối hợp truy nã mình quyết định đến bến xe này đáng lẽ mình có thể giao công việc này cho đồng chí khác vì tối qua n lên cơn sốt nhưng mình không chịu ai thay anh vừa phải một lúc truy bắt thủ phạm đồng thời cũng là truy tìm người bạn của mình chẳng ngờ hải đã chạy thoát không nói cho công bằng rằng việc hải chạy thoát nguyên nhân là do anh anh đã đuổi theo bắn súng cảnh cáo ba lần rồi thôi anh không bắn trọng thương được thủ phạm trước mặt anh là hải thằng bạn mà một thời rất đ ố i yêu mến chưa tìm hiểu kỹ càng nhưng anh không tin hải hoàn toàn biến chất cái thằng hải rụt rè e sợ ấy chẳng lẽ lại trở thành một kẻ độc ác nguy hiểm chỉ có mini hồng cô ta đã trở thành kẻ giết người cướp của vì ngày trước cô ta đã thay đổi bản chất trong trắng thôn quê của mình bằng sự đều giả khinh người thù đời vô căn cứ và khát vọng giàu sang bằng bất cứ thủ đoạn nào hải theo mini hồng bởi một sự lệ thuộc nào đó minh hiểu bạn anh nên không bắn trọng thương hải do vậy mà hải thoát khỏi tay mình đi truy tìm bạn cả đêm hôm qua trong anh vừa chất chứa nỗi tức giận bực bõ ghét thù nhưng cũng cồn cào tình thương niềm mong nhớ sự khát khao mong sao kéo được bạn mình khỏi vũng bùn tội lỗi đội trưởng trần thịnh cương quyết buộc minh nghỉ nhưng minh tìm mọi cách để xin đi truy bắt anh không nói rõ lý do gì anh cứ bảo mình ốm xoàng xin đi vậy thôi khoảng bốn giờ sáng minh và các chiến sĩ bảo vệ ở bến xe đã đi thăm dò khắp lượt hành khách đang đợi mua váy ở bến không có thủ phạm nhưng minh vẫn cho tiếp tục xem xét kỹ hơn minh không thể lộ diện anh màn bạc rất kỹ cách đánh tín hiệu hình dáng và đặc điểm của đối tượng truy nã với hai đồng chí theo dõi xe số một minh l á n h vào quán cà phê gần đấy đang uống giờ cốc cà phê đột ngột minh nhổm người lên nhìn anh phát hiện thấy đồng chí bảo vệ đang vừa đi vừa chạy về phía mình minh vùng dậy anh s ô mạnh trước bàn rồi lao ra trong một tích tắc hải mánh và minh nhìn thấy nhau khoảng cách vào độ mười lăm mét thần sắc hải mánh đột nhiên thay đổi hải là tuốc hiểu rằng mình đang bị nguyễn minh truy đuổi bằng một linh cảm tự vệ hải mánh v ộ t mạnh về phía anh minh mấy ổ bánh mì mới mua rồi co chân chạy rất nhanh ra khỏi bến xe l i ê u đạn nằm xuống cứu m ẹ con t ô i với l i ê u đạn bà chủ quán bún bò hét lên thất thanh khi một ổ bánh mì đập vào nồi nước xào nghe đánh xoàng bà ngã người ra đất bất tỉnh có ba bốn người khách đang ăn bún quẳng hết cả chén bát lăn nháo nhào vào gầm bàn m ì n h mày dính hết bụi đất rồi người ta phát hiện không phải lựu i đạn tất cả đứng ngây như phỗng mình lao vút qua họ như một mũi tên chân anh đ á phải rổ trứng bịt lột bắn tung t ó é dập nát ra t ớ i đường cái hải lúng túng chưa biết chạy theo hướng nào n h á t thấy chiếc honda của một cô gái đang đợi ai đứng cạnh hai mánh nhảy bồ tới giật mạnh cô gái ngã nhào xuống đường hối hả nhấn ga và chiếc honda lao bút theo đường nguyễn huệ nguyễn m ì n h lao qua vệ đường giật từ tay một thanh niên chiếc honda và nói d ư t gấp tôi là công an lúc này trên con đường nguyễn huệ đang đông người hai chiếc honda mở hết tốc lực đuổi nhau hai mánh tập trung toàn lực nhìn về phía trước người và xe cứ loang, loang lướt qua trước mặt hàng cây bên đường h o à n g hốt chạy lồi vun vút gió đánh vào mặt hải rát bỏng mái tóc bờm sờm hất ngược ra sau bên tai hải là tiếng gió quạt mạnh anh không nghe rõ cả tiếng máy honda đang rú lên inh hỏi con đường nhựa đổ dài trước mặt kia là nhà ga không ổn cứ theo con đường này thì anh sẽ bị mắc kẹt ngay lập tức chạy về đâu vào lúc này hải ngoái đầu lại chết rồi t r ư ớ c c o n d a của nguyễn minh chỉ còn cách anh ba chục thước quay lại hải quyết định như vậy anh nhấn chân rất mạnh má phanh kêu lên k i n h k í t ngay lúc ấy hải dồn toàn lực vào hai cánh tay giật mạnh bánh trước đồng thời quẹo gấp đầu honda quay ngược trở đ ạ i chiếc xe cùng người hải ngỡ như chỉ chút xíu nữa là nghiêng sát xuống mặt đường người đi trên đường la lối òm tỏi ba bốn chiếc xe đạp cứ vậy lao rào rào xuống vệ đường đổ tròng trơ mấy cô gái yêu bóng b í hoảng sợ buông xe ngã t r ồ m hồm xuống đất dép cuốc túi sách mũ nón văng tung t ó é mình phát hiện rất nhanh cái nhấn phanh bất ngờ của hải tiếc thay phanh honda của anh không được tốt thành ra khi anh quẹo cho xe quay lại thì hải đã bỏ xa anh hơn khoảng cách hồi nãy thêm hai mươi mét để bù lại sự chậm chân vừa rồi minh cho xe chạy hết tốc độ phía trước hải tinh ý phát hiện yếu điểm của xe đối phương hải quyết định quẹo vào kiệt phố kiệt phố hẹp và ngoằn ngoèo sóc xiên xe honda cứ nhảy t r ồ m hỗ một cách vất vả hải không biết trên mặt đường có những gì chiếc xe cứ lao vèo vèo ngoặt vào lối này ngoặt tới cái lối kia khói từ ống xà phà ra sắm đặc phía sau minh căng thẳng hơn một mặt phanh xe không tốt một mặt anh lại phải rất tỉnh táo để tránh tai nạn cho người đi đường nhưng với tài nghệ của mình minh cứ rút dần khoảng cách hải m á n h cảm thấy hoang mang thực sự anh nhận ra rằng chiếc honda của nguyễn minh chạy lão u y ệ n hơn mình nhiều và điều ấy có nghĩa là trước sau hải cũng bị bắt ý nghĩa bất chợt ấy đã làm hải giảm hết nhuệ khí anh điều khiển xe vất vả hơn trong lúc đó khoảng cách hai xe cứ ngắn lại một cách ngạc nhiên hai mánh đào mặt tìm một cách tàu thoát khác nhưng chưa có thời cơ hai mánh cảm thấy bất lực mấy lần anh định dừng xe đầu hàng nhưng rồi có một lý do nào đó để dấn anh dính chặt trên yên xe tuy vậy toàn thân hải đã dã r ờ i đời anh chưa bao giờ bị dồn đồi quyết liệt căng thẳng như thế này nửa thì anh muốn quy phục nửa thì anh muốn bứt lên để trốn thoát khuôn mặt hải truyền dần sang tái nhợt hai cánh tay của anh run bắn lên ghi đông honda minh cho xe dấn thêm nữa một biến cố bất ngờ đã làm minh vô cùng bối rối đang chạy chiếc xe bỗng lạng nhẹ rồi minh có cảm giác như sức lực của chiếc xe đuối dần tiếng nổ của nó yếu ớt và hụt hơi hết xăng mất rồi không còn cách nào khác minh rút súng nhắm vào bánh xe sau của hải nổ liền hai phát chiếc xe của hải đang đao phàm phàm chợt như sụp xuống một hố sâu trên mặt đường nó bươn thêm vài mét nữa thì u ề oải lăn bánh lúc này ngoài tiếng máy rú in ngòi là tiếng xe lăn lạch bạch hải tái mặt khi biết rằng minh đã bắn nổ lốp hải quẳng xe đứng lặng giữa đường mắt nhìn t r ò n g chọc và nòng súng đen ngòm của minh đang bước đến đứng cách hải mánh năm bước minh nói khẽ bước lại đây h ả i mánh bước lại quay mặt đưa hai tay ra phía sau minh cứ lấy dây c h ó i chặt tay hải tiếng anh ôn tồn thật đáng tiếc hải à cuối cùng mình lại phải tự tay trói cậu hải im lặng mình đưa ngay hải mánh về đội cảnh sát hình sự công an thành phố minh và đội trưởng trần thịnh trực tiếp lấy cung hải ngay hải ngồi trên ghế đầu tóc bờm s ầ m n h ấ p nháp mồ hôi một ý nghĩ chua sót xâm chiếm trong lòng anh vậy rồi cuối cùng mình lại bị bắt lần này thì vĩnh viễn lần này là hết tất cả hết luôn mối tình đầu chắc chờ của anh mini hồng lại không bao giờ thuộc về anh nữa lẽ nào nhanh chóng đến thế mới cách đây có vài giờ đồng hồ long hải lạnh ngắt tê dại cổ họng đắng chát không thể vắng mini hồng bên anh dù hoàn cảnh nào cũng không thể thưa ông hai buôn bán lên tiếng chủ bang của anh đâu nguyễn minh hỏi thưa ông chủ bang hồ xám vẫn đang còn ở bến xe ai minh hỏi to dạ trừng ư bang hồ xám mini hồng anh đưa chúng tôi đi ngay bây giờ nhưng nếu không có ở bến xe thì mini hồng sẽ chạy về đâu già thưa sẽ lui về lều lão sáu ở ngay mép chợ đông thôi đi minh cùng với một chiến sĩ nữa đưa hải mánh ra t r ư ớ c mô tô ba lúc ấy là sáu giờ kém năm phút còn đúng năm phút nữa c h u y ê n xe thứ nhất đi ngoại tình sẽ xuất bến đang khao khát được gặp mini hồng đang hy vọng công an sẽ bắt được mini hồng và lúc ấy anh cùng mini hồng lại gần nhau thì bỗng dưng hải xoay ý nghĩ của mình lại anh kinh hãi khi nghĩ rằng nếu mini hồng biết anh khai báo chỗ ở của cô cho công an vụ lý s ể suýt nữ làm anh toi mạng rồi anh đang làm một việc thiện thì bỗng dưng trở thành kẻ phản bội may còn lão sáu giải thích chứ không mini hồng sẽ còn thù hằn hải đến bao giờ còn bây giờ việc hải khai báo chỗ ở của mini hồng xét về luật lệ trong băng đ a là một trọng tội điều đó cũng đồng nghĩa với việc mãi mãi chẳng bao giờ hải có thể lập lại cái đêm mái ă n tuyệt diệu của hạnh phúc như tối hôm qua riêng điều đó đã làm cho hải không đủ sức giữ nguyên ý định khai báo của mình nhưng đã muộn hải không còn lý do nào để từ chối nữa còn nguyễn minh cũng là bạn anh đấy bây giờ hải đứng ở thế khó xử thực hiện theo yêu cầu của nguyễn minh thì phản bội mini hồng nguyễn minh có hiểu điều đó không nhỉ có lẽ không với anh ta hành động khai báo của mình là điều khiến anh ta vừa lòng coi như mình đã biết ăn năn hối cải t r ở trêu thế đấy c ò n một lúc mình vừa là kẻ được coi có hành động hối cải vừa là kẻ phản bội nhưng cũng vừa đà kẻ vẫn trung thành với chủ băng ai đứng ra để thanh minh cho hải đây không ai cả chiếc mô tô b à phóng đến bến xe sau ba phút hải bước xuống xe mắt cứ gằm gằm nhìn ở bàn chân mình tâm t r ạ n g anh rối bời bao ý nghĩ chuyến xe số một bấm còi chuẩn bị lăn bánh hải lại bên xe và lắc đầu không có ở đây nguyễn minh cũng đã nhận ra điều đó anh quay sang đồng chí cảnh sát cho xe xuất bến ta về chợ đông hả dạ chiếc mô tô lúc này do minh lái bay vèo vèo trên đường hải ngồi vào ghế bên cạnh tại sao mình lại dại dột chấp nhận cuộc truy tìm mini hồng ngu xuẩn như thế này cứ để cho mini hồng ở ngoài đời rồi chẳng lẽ mình không có dịp nào thoát khỏi trại giam ư hải tiếp tục chất vấn mình lúc này anh ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan hải q u ò n quại trên ghế anh đã vào một sai lầm ghê gớm hải nhắm mắt đưa chân chứ thực ra anh không đủ can đảm để bàn đ ù i được nữa hồng ơi hãy hiểu cho anh hiểu thân phận khổ đau của thằng h à i mánh dại dột và lún lẫn này biết làm sao đây điều anh không bao giờ muốn đã đến chỉ mấy phút nữa thôi anh đã trở thành kẻ thù của em kẻ phản bội của em lão sáu nữa đừng hiểu lầm cháu đ ờ i cháu không bao giờ muốn làm điều ác nhưng hoàn cảnh lại bó buộc tay chân cháu hạnh phúc chỉ cách cháu một xài tay mà sao cháu cảm thấy xa xôi đến thế không thể nào với tới dù chỉ là chạm phải lão sáu hoảng hốt khi nhắc thấy chiếc mô tô b à đang lao sầm sập về phía mình tiếng lão giã rơi xuống hồng công an mini hồng t r ồ m ra cửa không kịp rồi mình đã xuống xe đứng cách cửa lều i lão sáu năm bước chân trước mặt anh đại c a huynh đệ mini hồng trường b ă n g cướp hồ s á m trước mặt anh cô gái ấy trước đây là bạn bè từng nằm chung một góc phố chia nhau ổ bánh mì cùng chịu cảnh đói rách và cô đơn m ì n h nói nhỏ cô đã bị bắt như là không nghe gì cả mini hồng lờ mắt về hải mánh tiếng mini hồng kêu lên khe khẽ thằng phản bội mini hồng định lao ra để v ộ t chạy nhưng minh gằn giọng đứng im chạy là bắn bỏ đậm mini hồng đứng dạng chân ở cờ cười khẩy đừng dọa nhau trước ta và mày là bạn bây giờ thành kẻ thù địch đã vậy thì cũng phải ra tay cho sòng phẳng nguyễn minh chưa hiểu hết ý câu nói của mini hồng thì cô đã dậm chân lao người lên đồng thời hai chân trõi rộng đá vèo vào mặt người chiến sĩ cảnh sát đoán biết được sự phản ứng của đối phương minh lộn ngược người hai chân anh kịp thời phản lại cú đá nguy hiểm của mini hồng rồi ngay sau đó minh co vụt hai chân lấy đà đồng thời đạp thật mạnh vào không khí toàn thân anh bắn vụt về phía mini hồng xô ngửa người cô xuống đất đó là một thế võ hay nhưng yếu điểm của nó khó mà lường trước được nguy hiểm nếu đối phương là kẻ cao thủ mini hồng lập tức nhận ra điều đó trong lúc m ì n h vẫn đang sấp người xuống thì mini hồng đã quẫy mạnh người đứng thẳng dậy cô lại d ẫ m chân lao lên hai gót chân nhà m á o g á i minh bổ mạnh xuống thật là nguy hiểm nếu cú phóng gót ấy chính xác đối phương chỉ có việc học máu mồ mà chết minh không kịp bùng dậy anh quật người sang một bên tránh đòn hiểm đồng thời nghe một tiếng gió vút rất mạnh không rõ minh đã đánh chân bằng cách gì chỉ thấy mini hồng văng ra cách đấy ba mét máu ở mũi tứa ra đỏ tươi không thể kéo dài cuộc đấu võ bắt buộc này mãi minh chạy tới khóa chân tay đối phương quẳng lên xe anh quay lại bước chậm về lều lão sáu anh dừng bước nhìn trước mặt anh một ông già gầy guộc bệnh hoạn rách d ư ớ i đang đứng l ố i c u ố i bên cửa miệng lão lắp bắp những gì không nghe rõ minh nói với lão phải biết điều một chút ông già che giấu tội phạm cũng là phạm tội đó minh không muốn nói thêm gì nữa anh lau vội mồ hôi đang vã ra lên xe rú máy minh quay lại nhìn thấy mini hồng và hải đang gờm gờm nhìn nhau anh thở dài có một cái gì đó cồn lên trong lòng anh có thể là nỗi đau có thể là nỗi tức giận có thể là tình cảm xót thương mấy tháng nay anh bỏ bao công sức để tìm hồng và hải tìm lại những đứa bạn thân thiết ngày nào bây giờ bộ ba của anh đang ngồi bên nhau nhưng hoàn cảnh mỗi bên một khác anh đã trực tiếp bắt bạn mình khộc anh đang bắt cái quá khứ mà nếu không có bố không đi theo cách mạng rồi không biết anh sẽ ra sao biết đâu lại như hồng và hải mánh quý vị và các bạn thân mến chúng ta tạm thời cùng đình duy kết thúc tập ba của số phận một băng cướp tại đây rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập bốn còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc